Bảo bảo vô lương và mẹ mập là của ta. Ngủ ngủ. Chương 244 trong ngươi có ta. Tò, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz han hoàng vội vã chạy từ Tây vực về Dậu thành Cơ hồ không nghĩ, ngay cả hoàng cung cũng không về mà nhanh chóng chạy tới chỗ Phong Linh. Công tử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 Thần hoàng hết sức hài lòng với biểu hiện nhiệt tình của nàng Không ủ ổng công hắn đã buông ba nhiều ngày qua Cuối cùng nàng đã nghĩ thông Nhớ ta không hắn treo gẹo hỏi Phong Linh ngẫm đầu lên nhẹ nhàng đập vào ngực hắn Chàng thì sao Ta à Thần hoàng mờ ám tiếng gần tai nàng nói gì đó Phong Linh nghe xong mặt bỗng đỏ bừng như trái cà chua chín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 Nhíp tốt tố lờ mờ gật đầu khó trách, bỗng nhiên ta ngủ một giấc đến sáu năm mà vẫn không biến thành thây khô. Phong Linh đột nhiên cười vui, ôm trầm Nhíp tốt tốt có thể nhìn thấy thân thể của mình thật tốt, mắt này, mũi này, miệng này đều thấm nhuần hơi thở hiện đại, còn cả cái mũi dễ thương này nữa ta rất nhớ các ngươi.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 Thần hoàng chết lặng Cảm giác như bị cho ra rìa Cộng với long đông mệt mỏi Mấy ngày nay khiến hắn thật không thoải mái lắm Cơm trưa rất náo nhiệt Phong Linh nhận nhiếp tố tố là tỷ tỷ, Gọi A Nam Đây là ý của nhiếp tố tố Nếu hai người đã trao đổi linh hồn Vậy không cần thiết dùng tên cũ làm gì Để tránh rắc rối không cần thiết